Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tháng rồi nha Thật vậy sao? Chúc mừng hứa tàu Chắc là dì rất là hạnh phúc đi Có cái gì hạnh phúc đâu chứ Cũng không ở cùng một chỗ Lại không thể luôn nhìn thấy chúng Một năm tôi thấy mặt cháu gái có mấy lần Tôi rất là nhớ chúng nó Vậy thì vì sao? Dì không ở cùng với bọn họ Chẳng lẽ là do việc làm việc ở đâu sao? Bây giờ làm gì có đứa nào Muốn ở cùng với cha mẹ một chỗ đâu Cho dù ở cùng một chỗ Cũng rất là bất tiện toàn là cha mẹ phải phục vụ những đứa con chứ không phải là hưởng phúc. Tôi cũng phải hứa bá đã nghĩ mãi rồi, một khi đã phục vụ người khác, không bằng lựa chọn phục vụ có thể kiếm tiền để làm, còn có thể có một chút vốn mà gửi vào tiết kiệm cho tuổi già." Hứa Đầu cười nói. Nam đế không biết phải nên nói cái gì, cũng coi như là một loại hạnh phúc. Cô hy vọng lúc mình già đi, mà kể con cái có ở bên cạnh người hay không, chỉ lực ngự lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Giống như hứa bá ở bên cạnh hứa tẩu hai người cùng nhau nắm tay đi trên một con đường, cô rất là hy vọng. Vừa tỉnh dậy, vị trí bên cạnh người không còn, làm cho nam vệ không biết ông xã của mình hôm qua có về nhà ngủ hay không. Cô không xuống giường, hoặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Hứa tẩu đã ngủ dậy, đang bận rộn ở trong phòng bếp, các phòng khác ở trong ngôi nhà đều là tĩnh lặng. Hoàn hoàn vẫn còn đang ngủ, hứa bá đang tập thể dục ở ngoài sân vườn. Còn người mà cô muốn tìm lại không thấy bóng sáng đâu cả. Tối ngày hôm qua, Rốt cuộc ông xã của cô có trở về nhà hay không? Tối ngày hôm qua, sau khi ăn xong bữa tối do hứa tổ chuẩn bị, tiếp đó cô phải uống thuốc. Cô muốn chờ anh đi làm trở về, nhưng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, mà cô đã đi ngủ từ lúc nào cũng không hay, còn không biết được ông xã của cô có về nhà hay không. Mà ông xã của cô cũng thật là Có trở về hay không cũng phải gọi cô dậy chứ cả ngày không thấy đâu Một câu cũng chưa nói Anh có biết rằng cô rất nhớ anh sao Hứa tàu à Cô đi vào phòng bếp nhẹ giọng mà kêu Giọng nói của cô vẫn khàn khàn Nhưng là cổ họng Đã không còn đau như ngày hôm qua Vô nhân à Làm sao cô lại dậy sớm như vậy chứ Hứa tàu kinh ngạc kêu lên Cô không trả lời mà chỉ hỏi Dì có gặp ông xã của cháu không tiền sinh không có ở trong phòng sao Hứa tổ ngạc nhiên cất tiếng hỏi lại Anh ấy không có ở trong phòng ạ Tối ngày hôm qua anh ấy có trở về nhà không ạ Có nha Sáng sớm nay tôi còn nhìn thấy giày của tiên sinh nữa Nhưng sớm như vậy Anh ấy đã đi nơi nào chứ Hứa tổ lộ ra về mặt không hiểu Không sao cả Dì cứ làm việc đi Cháu sẽ đi tìm anh ấy ạ Nằm tuệ rời khỏi phòng bếp bắt đầu đi tìm người Phòng khách không có ai Thư phòng cũng không có ai Hoàn hoàn vẫn đang ngủ ngoan ở trong phòng Cũng không nhìn thấy anh đâu cả Sáng sớm rốt cuộc Anh đã chạy đi đâu rồi Đúng rồi là phòng cách Chắc chắn là anh đi làm trở về muộn Sợ đánh thức cô Cho nên đã đến phòng cách để ngồi rồi Cô lập tức xoay người hướng Tới phòng cách đi đến Quả nhiên trong đó tìm được trường ngựa lực Đang ngủ say trên tường. Nam nhân này đúng thật là Nam tệ thờ say Thật đúng là không biết phải nói cái gì Chỉ biết lúc này trong lòng cô tràn đầy tình yêu dành cho anh Cô thực sự là rất may mắn Khi đã yêu một nam nhân tốt như vậy Anh đang ngủ nhưng lại cau mày Không biết có phải do công việc quá bận vịu hay không Hay là ngủ không quen Tại phòng khách này Cô đang do dự không biết có nên gọi anh dậy hay không Để anh trở về phòng ngủ Có vẻ thoải mái hơn là ngủ ở phòng khách này Bây giờ đã 6 giờ sáng Nếu công ty không có việc gì gọi đến Thì anh có thể ngủ thêm 2-3 tiếng rồi mới rời giường Nếu bây giờ đánh thức anh dậy Sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của anh Không bằng để yên cho anh tiếp tục ngủ ở đây đi Cô quyết định rồi Đột nhiên nhíu nhíu mày rồi cởi áo khoác Cẩn thận leo lên giường Tiến đến ôm anh ngủ Anh luôn luôn thích ôm cô ngủ Có lẽ đây là một cách giúp cho anh ngủ ngon Nằm ở bên cạnh anh Cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ anh Hít thở không khí xung quanh anh Nam thể cảm thấy thật là an tâm Cô nhắm mắt lại Khóe miệng nở ra nụ cười rồi chui vào lòng anh Ngủ thiếp đi Thời gian dần dần trôi đi Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng Triều lực ngự dần dần thức dậy Sau mỗi giấc ngủ sâu Anh mở mắt ra cảm thấy trái mắt Với ánh nắng ở trong phòng Phòng của anh sao lại như thế này Rèm chai đâu rồi, Nam tụy cô ấy Suy nghĩ dần dần nhớ lại Cô ấy đã uống thuốc tránh tay Có phải vì cô ấy không muốn có con với anh hay không Anh xoay người đang muốn ngồi dậy Lại đột nhiên phát hiện cánh tay Giống như là có người đè nặng Làm sao lại như thế chứ Không phải là anh đang ngủ tại phòng khách sao Không để ý tới ánh nắng trói mắt, anh mở to mắt nhìn về một bên, sau đó thấy bà xã của anh đang quấy đầu trên tay anh mà ngủ say. Làm sao cô lại ở đây? Đây không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net